Khi Chúa Giê-xu lập Phép thánh thẻ Trong bữa ăn tối hồn bẫy Chúa giê cầm Lấy bánh, đọc lời chúc tụng Bẻ ra, trao cho các môn đề và nói Các con cộng lấy mang Ngày là mình là mình thầy Thầy bảo thật, bao lâu còn sống, rượu nhỏ thầy không uống được đâu. trời khi về chốn trời cao ria nhỏ thầy hạ quang ra dạo thần linh khi ngâm Bấy nhiêu sự trị nguyện Một kinh đại cha Một kinh kinh mừng Đoàn ta hãy nguyện rằng Lạy Chúa Giê-xu Cho tới ngày Chúa đến Mỗi lần ăn bánh và quần chén này Chúng con hoàn chuyện việc chúa chịu chết ra tuyên chương việc chúa sống là ai xin đừng để chúng con ăn và vương thi ăn của chùa cách bất sưng mà xuống phàm đến mình và màu chùa <cười>